các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. không tốt, với lại cũng có một chút bệnh da lông ngắn. nguyên hạo nhìn cô phân tích thói quen, cá tính, sở thích người nợ. vốn ở trước mặt anh giống như người con dâu không nói nhiều, hiện tại tha thao bất tuyệt vẫn nói không ngừng. nhưng mà anh cũng không cảm thấy lời cô nói là lời vô nghĩa, thần kỳ không. chức vị của hiệp tương quân không phải là chức vụ có thể có công trạng về sáng tạo, cũng không phải về thiết kế độc đáo. Người tài năng có kế hoạch mới cũng chỉ là một cái viên chức bình thường, nhưng cô dùng phương pháp độc đáo của chính mình chứng minh tầm quan trọng của bản thân. Nguyên hạ mãi cho đến bệnh nặng qua đi mới bất giác nghĩ đến trong công ty cũng không có trợ lý ngành tạp vụ phụ trách chức vụ loại này. Anh yêu cầu người làm việc không được đùn đẩy vào tay người khác. Quả thật, mỗi người đều làm được theo anh yêu cầu, báo cáo, kế hoạch, tư liệu, tư liệu tuần tra, Công việc liên lạc hộ khác Mọi thứ đều là chính mình đậm thủ Nhưng lại xem nhẹ tư liệu cần làm đơn dự bị Mà đem tư liệu các ngành sửa sang lại thành hồ sơ quy nạp Đây là công việc chính của Hiệp Tương Quân Bất kể văn kiện có loạn bao nhiêu Theo các ngành quăng cho cô Cô đều có thể đem đám hồ sơ này xếp hàng từ đầu đến cuối Lại thu hồ sơ vào trong phòng cất chứa Vị trí của cô ở cửa lớn Là nơi đi vào là có thể thấy làm cho cô thuận ý thành trương xử lý chuyện tiếp đãi khách hàng vừa lúc có thể đem cảnh tượng đại sảnh lầu một nhìn thấy nhất thanh nhị sợ nhìn thấy tình trạng của mỗi người ở phía trước phát hiện đương sự trước một bước vì đối phương nghĩ đến chuyện nhỏ nhặt từ nước trà tiếp theo điện thoại chiêu đãi khách hàng tới chơi không ai yêu cầu cô làm cô liền tự động tự giác làm hơn nữa còn làm rất chu đáo ví dụ như Mấy thứ trên bàn này Bánh kẹp, nước chanh, rau xanh Cô tuy rằng sợ anh Nhưng là thói quen của cô hiểu biết Nhất thanh nhị sợ Biết anh có thói quen không ăn bữa sáng Nếu quá bữa trưa mới vào công ty Anh ngay cả cơm cũng không vội ăn Cho nên cô mới vì anh chuẩn bị mấy thứ này Hiệp tương quân Cô có hội chiếu hay không Anh đánh gãy lời tha tha bất tuyệt của cô đột ngột hỏi Có Đem hộ chiếu của cô giao cho kế toán làm thủ tục Cuối tuần này cô theo tôi đi Tokyo Cái gì? Cùng anh đi Tokyo? Tương quân bị hù chết Trường lớn mắt nhìn anh Vì... vì sao? Vì sao muốn cô cùng anh đi Nhật Bản Vì sao? Vì sao? Tương quân muốn hỏi hết ta sợ hãi của cô Nhưng ở trước mắt anh cô không dám Lúc này Hoàng đồng không trực tiếp đem hồ sơ cho chúng ta Chúng ta so với đối thủ phải giành trước từng bước phía trước, hoàng động yêu cầu cô nhất định phải đến. Nguyên nhân vì khách hàng yêu cầu cô trình diện, Nguyên Hạo chỉ có thể đồng ý. Tôi đã nói hết rồi, ý tứ đại biểu là muốn cô đi ra ngoài. À được, tương quan chỉ có thể nói được, đầu óc còn một mạng hỗn loạn. Nghĩ đến muốn cùng Nguyên Hạo, đương nhiên còn có nhân viên khác rời nước, cô liền khẩn trương thật. Chính là cùng ông chủ đi công tác, loại chuyện này không tới phiên trên đầu cô hướng tới. Cô tổng cảm thấy lần này đi ra ngoài, cô sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tương quân phiền não chuyện muốn cùng Nguyên hạo đi công tác. Đột nhiên cảm thấy bụng bắt đầu đau, đang muốn rời đi trở lại chỗ của mình uống hai viên thuốc. Nhưng lại thấy gì đó trên bàn anh mà cô để lên buổi chiều, anh ngay cả chạm vào đều không có. Giám đốc, như thế nào? Nguyên hạo thực hướng hỏi. Tương quân chỉ trị trên bàn anh, lúc này lại có lá gan, ý bảo, muốn anh uống nó. Nguyên hạo nhìn thức ăn nước uống trước mắt, nhíu mày. Nước chanh thì miễn cưỡng, nước lọc, anh mới không uống loại không có hương vị này. Còn có, anh ghét nhất uống thuốc, cho dù là thực phẩm dinh dưỡng cũng giống nhau thôi. Bánh kẹp cũng được, anh cầm lên tùy tiện hai miếng nhét vào miệng, xem mắt. Tương quân nhìn hoàng đồng đang cười tủm tỉm. Vị chủ tịch cao tuổi đột nhiên tuôn sẽ yêu cầu kinh người này Làm cho cô hoảng sợ Đậm thác cứng đờ ngay tại đĩa sau Nghĩ là chính mình nghe lầm Một vị chủ tịch nằm giữ giá trị trên hàng triệu Mỉm cười nói muốn thay cô an bài xem mắt Đối tượng lại là cháu trưởng của ông ấy Làm sao có thể là sự thật chứ Hoàng đồng nói giỡn cứ như thật đấy ạ Trước kia Hoàng đồng mỗi lần đến công ty Chắc chắn cười hỏi cô Khi nào thì làm con dâu nhà ngài ấy tương quân nghĩ đó là ông chỉ vui đùa mà thôi vì thế luôn cười cười nhà đầu tương quân cháu cho đến bây giờ không xem lời ta nói là thật sao hoàng đằng nhíu mày vẻ mặt hứng thú ta là nói thật còn thật sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện